Mẹ nói tại sao phải tập kiếp ngươi ư? À! Ngươi phá nát chiếc xe bơm. Bơm! Của ta còn hỏi ta làm sao phục kiếp ngươi à? Cao Lôi Hoa rất ghét những người đã làm sai lại còn không chịu nhận lỗi. Vì vậy hắn lại càng phẫn nộ tung một quyền tới Thái Dương thần a, -A Khốn kiếp! Xem đây! Thần Kỷ liệt diễm hộ thuẫn. A bô lô cũng phát họa, hắn nhanh chóng dơ tay phải lên cao. Một chiếc khiên lửa xuất hiện trên tay phải của hắn, nhưng hắn khó khăn lắm mới đỡ được cú đánh của cao lôi hoa. Khốn kiếp ngươi nói cái gì là xe bơm, bơm. Khi nào ta lại dẫm lên xe bơm, bơm của ngươi? Thái dương thần quát lớn. Thần kỷ bập tám cao lôi hoa nhìn tấm khiên lửa trên tay Apollo liền thu lại thái độ vui đùa tập trung tinh thần nhìn thái dương thần khốn kiếp ta nói cho ngươi biết ta là thái dương thần muốn nói ra tên mình một lần nữa cổ vũ kỹ phá sơn không cao lôi hoa không hề để ý lời nói của thái dương thần hắn nắm chặt tay lại Ngón giữa hơi gồ lên đánh về phía a -bolo. Thần kỷ tử diễm hộ thuẫn a lần nữa nâng tấm trắng lên chặn nắm đấm của cao lôi hoa chặn hừ Khóng miệng cao lôi hoa xuất hiện nụ cười quỷ quyệt Quyền kỳ vẫn đấm thẳng vào hộ thuẫn của a -bolo. Lần này a không thể trắng được quyền kỳ xuyên qua hộ thuẫn Hắn lại bị đánh bật ra ngoài Bập Tám cảm giác được lực lượng truyền từ tay của Cao Lôi Hoa, Apollo rất kinh ngạc. Nhưng đồng thời hắn cũng rất nghi hoặc trên người nam tử tóc bạc này hắn không cảm nhận được một tia thần lực nào. Nhưng quyền của hắn lại hiện ra sức mạnh của Bập Tám. Chẳng lẽ số mình may như vậy sao, vừa đi xuống nhân giới đã gặp ngay cao thủ Bập Tám? Hay... Hiện tại nhân giới có rất nhiều cường nhân bập tám, tùy tiện đi đâu cũng có chăng. À, lô âm thầm nghĩ. À, lô nghĩ đến tình cảnh của mình, hắn đang ở thế hạ phong nên hắn cũng không ham chiến nữa chuẩn bị chạy trốn. Tuy rằng khi lâm trận mà bỏ chạy có điểm hơi xấu hổ, nhưng ít nhất hắn cũng phải gặp mặt hỏa thần đã nghĩ vậy thái dương thần abolo liền xoay người phóng ra ngoài phá xe bơn bơn của ta mà còn dám trốn, hừ như thế nào ngươi cũng phải trả giá cho chuyện này cao lôi hoa lại một lần nữa lao đến đấm Apolo. tuy nhiên lần này abolo rất tỉnh hắn lùi ra xa né cú đấm của cao lôi hoa rồi quay người phóng đi gầm Dám chạy a cơn a, e. lôi hoa rốn to một tiếng chuẩn bị đuổi theo. Nhưng lúc này một đôi tay mềm mại ôm lấy mặt hắn, khiến cơn giận của hắn nguôi ngoai một chút. Cao Lôi Hoa quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay này, Tĩnh Tâm. "Đừng đuổi theo nữa nữa." Tĩnh Tâm dùng thủ ngữ nói với Cao Lôi Hoa. "Rồi nàng chỉ đám bụi kia." Sau khi bụi tan đi, xe bơm bơm vẫn ở đó không tổn hao tí gì. Quả nhiên, dùng len nha bổng chế tạo xe nuôi thì thật không chơi vào đâu được. Nhìn chiếc xe không tổn thất tí gì, cơn tức của Cao Lôi Hoa và Ru Đôn phơ cũng tan biến. Thái Dương thần Apollo vừa chạy vừa nghĩ, nam tử đầu bạc đó hình như hắn gặp ở đâu rồi, nhưng hắn không nhớ rõ. Hắn vừa bay về phía Quan Minh Thần Điện vừa nghĩ cách lấy lại thể diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 251 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. Chương 251 Quân ở Hỏa Thần. Không chỉ Apollo thấy Cao Lôi Hoa quen mắt mà Cao Lôi Hoa cũng thấy cái tên vừa nãy như đã gặp rồi. Nhìn bóng tên đang chạy trốn cao lôi hoa hơi cao mày. Tên này dường như hắn đã từng hội ngộ ở đâu đó nhưng bây giờ không nghĩ ra. Ba ơi, làm sao vậy Nguyệt Nhị đứng bên cạnh hỏi cao lôi hoa? Không có gì đâu, chỉ cảm giác tên đó rất là quen mắt. Cao lôi hoa lắc đầu nói, nếu không nghĩ ra thì không cần phải suy nghĩ nữa. Bỏ chuyện đó sang một bên. Hắn quay đầu nhìn chiếc xe nôi rồi cảm thấy không hổ là làm bằng thân cây lan nha bổng. Chất lượng thật hoàn hảo. Nhìn chiếc xe nôi không bị phá hư, tâm tình của hắn cũng tốt hơn nhiều. Được rồi, may chiếc xe này không bị hỏng, lần này cho con ngồi lên. Cao lôi hoa vui vẻ ôm ru lên rồi đi tới chiếc xe nôi. Lại nói sức mạnh mà Rudolph phát ra vừa rồi cũng khiến cao lôi hoa giật mình kinh hãi. cứ nhìn hai cái hố to là kiệt tác của Rudolph thì biết. tuy nhiên sau khi bùng nổ thì Rudolph lại khôi phục bộ dáng oa bình thường. ha ha cai lôi hoa ôm Rudolph về phía xe bơm bơm. ở trong lòng của cao lôi hoa tâm tình Rudolph cũng rất kiếp động. Quá trình ngồi trên chiếc xe này cũng thật quá gian khổ. Khi chuẩn bị ngồi được rồi từ đâu lại xuất hiện một tên ngu ngốc quấy rầy. May mắn, nó cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc xe nôi này. Hy vọng lần này không có ai phá đám. Rudolpher thầm nghĩ. Chỉ có điều đời nhiều khi không được như mong muốn. Ngay thời điểm Cao Lôi Hoa đặt Rudolph vào chiếc xe nô thì trước mặt lại xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ. Dường như vệt sáng này xuyên qua không gian mà xuất hiện vậy. Ngay sau đó, vệt sáng đỏ không lệch chút nào đâm sầm xuống đúng vị trí mà Thái Dương thần Apollo vừa thử nghiệm. Cao Lôi Hoa lại trợn trừng mắt nhìn. Phía sau vệt sáng đỏ là một bóng người Trước mặt cao lôi hoa, chiếc xe nôi vừa trải qua đại nạn giờ lại đang ưu tiên chở tiếp một nam tử được hỏa diễm bao quanh. Chiếc xe nôi đáng thương rốt cục cũng kêu chịu nổi sức nặng phát ra một tiếng rắc giòn tan rồi long ra không chỉ có chiếc xe nuôi tan vỡ mà còn có cả nỗi mong chờ của cao lôi hoa và rudolphơ cũng tiêu tan cao lôi hoa chết sững cả người ngay cả rudolphơ cũng không khác là bao lúc này ánh mắt hai cha con bọn họ đỏ ửng lên chiếc xe bơm bơm tưởng mất mà được nhưng lại chỉ trong nháy mắt vừa được lại mất mới một lúc trước vẫn còn hoàn hảo mà bây giờ lại trở thành một đống rác Ánh mắt hai bố con nhà cao lôi hoa đều co lại, sát khí tỏa ra ngu ngút. Chỉ có điều lúc này tên thủ phạm kia vẫn chưa biết mình đã gây tai họa. Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy. Chết tiệt cái gì vậy? Thân ảnh màu đỏ cúi đầu nhìn vật khiến mình rơi xuống trong thư thế cực kỳ xấu hổ xe bơm bơm. Trông thật đáng ghét. Thân ảnh quát lớn một tiếng sau đó trên người hắn bùng phát lên ngọn lửa màu trắng. Nhánh cây lan nhà bổng được xưng là nước lửa khó tổn thương được không ngờ lại bốc cháy dữ dội. Không cần phải nói có thể sử dụng ngọn lửa mạnh mẽ như vậy trừ hỏa thần ra không ai có thể làm được. Người này chính là hỏa thần trong quan minh tam thần. Khi ở cánh cửa thiên giới. Hắn bước sau Thái Dương thần một bước. Khi Thái Dương thần bước xuống hắn mới vội vàng bước theo. Cũng chính tại nơi Thái Dương thần vừa bỏ chạy. Hắn liền hạ xuống chiếc xe bơm bơm của cao lôi hoa. Trải qua một kiếp của Thái Dương thần, đến đời hỏa thần, rốt cuộc chiếc xe nôi cũng không chịu được mà tan tàn. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì ngọn lửa hộ thể của hỏa thần thiêu rụi. Nhìn chiếc xe đang bùng cháy, lửa giận của bố con nhà cao lôi hoa bốc lên vạn trượng. Không chỉ có chiếc xe bơ bơ bị thiêu đốt mà cả hai cha con cao lôi hoa cũng bùng cháy phẫn nộ. Nhị ca, huynh ở nơi nào? Hỏa thần sau khi đứng dậy nhìn xung quanh tìm tung tích của Thái Dương thần. Bởi vì Thái Dương thần đi trước hắn một bước nên hỏa thần nghĩ hiện tại nhị ca của mình đang ở quanh đây. Nhưng sau một lúc ngó nghiêng lại không thấy ai, chỉ thấy một vài người sắc mặt bất thiện đang nhìn chầm chầm hắn. Nhân loại thấp kém. Hỏa thần khẽ hừ một tiếng. Người thường mà dám nhìn hắn với ánh mắt như vậy là không thể tha thứ. Hắn liền phát thần uy ra xung quanh. Lại một tên bậc tám nữa. Cảm nhận được khí tức bậc tám, cao lôi hoa bình tâm trở lại. Vừa nãy một tên thần cấp bậc tám xuất hiện đã khiến cao lôi hoa cảm thấy nghi hoặc rồi mà hiện tại lại xuất hiện một tên bậc tám nữa. Khiến cao lôi hoa không thể không suy nghĩ vấn đề đó. Nhìn cao lôi hoa lâm vào suy tư. Hỏa thần lại nghĩ hắn bị thần uy của mình làm cho run sợ nên cười đắc ý. Trong mắt hắn, loại nhân loại vĩnh viễn không thể tiến lên bậc tám thật sự là thấp kém. Không để ý tới ánh mắt của mấy tên đó, hỏa thần ngẫm đầu nhìn phương hướng quang minh thần điện rồi định bay đi. Còn muốn chạy sao? Cao lôi hòa thấy được thân hình hỏa thần di động liền hừ lạnh một tiếng. Đã phá hủy xe bơn, bơn, của hắn mà dám đi. Đừng nói cửa, ngay cả chuồng chót cũng không có. Nhưng nói cho cùng hai tên bập tám xuất hiện cũng không phải sự tình đơn giản. Cao lôi hoa phải tìm hiểu rõ xem hai tên này có gây bất lợi cho người nhà mình không. hắc ám lĩnh vực tốt độ. Cao lôi hoa khẽ quát một tiếng tiếp đó hắt ám lực từ trong cơ thể hắn trào lên. Lĩnh vực tốc độ của chiến thần hắt ám được triển khai. Thấy Cao lôi hoa sử dụng hắt ám lĩnh vực, mộng ti cũng đột nhiên sững người, nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Từ trên người chủ nhân Cao lôi hoa, cô bé cảm thấy có một cổ lực lượng giống với mình. Đứa bé rất kinh ngạc. Phải biết rằng trên người nó có chính là lực lượng bị sáng thế thần nguyền rủa. Sáng thế thần tạo ra hai quy tắc sinh và tử. Mà lực lượng của mộng ti lại nằm ngoài quy tắc đó nên bị sáng thế thần nguyền rủa. Dưới sự giúp đỡ của lĩnh vực tốc độ của cao lôi hoa đã đạt tới đỉnh. Chỉ trong giây lát hắn đã hiện ra trước mặt họa thần. Ủa? Là bậc tám. Ngươi là vị thần nào? Hỏa thần cũng cảm giác được trên người cao lôi hoa có một lực lượng không thua kém gì bậc tám. Mà cao lôi hoa lại thể hiện lĩnh vực khá giống với lĩnh vực của chiến thần. Bởi vậy hỏa thần cũng không biết cao lôi hoa là vị thần gì. Hắn cũng không biết chắc cao lôi hoa có đúng là bậc tám không, cũng không chắc rằng cao lôi hoa đã triển khai lĩnh vực. Bởi vì bên trong lĩnh vực của cao lôi hoa hắn không cảm thấy bị tổn thương gì cả. Bình thường mà nói thì lĩnh vực của các thần đều lấy lực sát thương là chủ yếu. Ở trong thần tộc cũng chỉ có chiến thần và thú thần có lĩnh vực kỳ lạ. Lĩnh vực của bọn họ không có khả năng công kiếp mà chỉ có tính chất phụ trợ. Cho nên phương thức chiến đấu của bọn họ cũng chủ yếu là vũ kỷ. Mà hỏa thần cũng không đem lĩnh vực của cao lôi hoa đánh đồng với lĩnh vực của nhị ca chiến thần đã chết của mình. Hắn cho rằng chiến thần đã chết. Mà lĩnh vực này của cao lôi hoa chính là lĩnh vực của chiến thần sau khi thành ma. Khác biệt so với lĩnh vực tốc độ của chiến thần khi còn sống. Ta là ai ư? Đáng lẽ câu này phải do ta hỏi mới đúng chứ? Tự nhiên xông vào nhà của ta, ngươi là ai? Cao lôi hoa lạnh lùng nói. Bởi vì lúc này do triển khai lĩnh vực tốc độ của chiến thần, Nên trên người hắn tỏa ra một cổ lực lượng hắc ám. Bất an. So với thần lực của vong linh nữ thần và tử thần còn hắc ám hơn. Hắc ám thần tột. Hỏa thần kinh hải hô lên. Từ khí tức trên người cao lôi hoa, hỏa thần liền lầm tưởng hắn là người của hắc ám thần tột. Cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của cao lôi hoa. Hỏa thần chật nghĩ đến phân thân của Thái Dương thần và thiên sứ bậc tám ngã Âu Lý Á. Chẳng lẽ hai người đó là do người này giết bọn họ? Hỏa thần thầm nghĩ. Đồng thời, thần kinh của hỏa thần cũng căng lên nhanh chóng. Theo hắn nhận định nếu hắn cùng Cao Lôi Hoa giao chiến thì sẽ có mấy phần thắng. Hỏa thần âm thầm đoán định thực lực của Cao Lôi Hoa. Từ khí tức của Cao Lôi Hoa, hắn biết được thực lực giữa hai người vẫn có một chút chênh lệch. Hỏa thần đánh gái một cách thận trọng rồi cuối cùng kết luận hắn không nắm chắc được mình có thể chiến thắng. Hơn nữa còn rất có thể bị thiệt. Nên hắn quyết định đi tìm Thái Dương thần rồi bàn tiếp. Nghĩ vậy hắn liền bay về hướng quang minh thần điện. Còn muốn chạy ư? Sau khi mở ra tốc độ lĩnh vực không có người nào có thể chạy nhanh hơn Cao Lôi Hoa trừ phi người đó có sức mạnh hơn gấp hai lần hắn. Cao Lôi Hoa lao bắn theo sau hỏa thần đồng thời lẫm nhẫm chú ngữ triệu tập huyết kỵ sĩ. Lấy danh nghĩa của ta triệu tập huyết kỵ sĩ Cao lôi hoa nâng tay phải lên Một hơi liền triệu ra 95 tên huyết kỵ sĩ vây quanh hỏa thần Bịt bịt một hồi Hỏa thần giống như bị một vòng tròn màu tím bao vây vậy Đây là Nhìn gần 100 tên này Hỏa thần không nói được lời nào Bởi vì ở đây tên nào tên nấy đều có thực lực không thu gì bập tám hết Không có khả năng Làm sao mà có gần 100 người bập tám được hỏa thần kinh ngạc cao thủ bập tám sao lại dễ dán tìm thấy như vậy chứ Phải biết rằng trên thiên giới cũng chỉ có mấy tên thiên sứ bập tám mà thôi Chẳng lẽ là ảo giác hỏa thần thầm suy nghĩ Đánh Đánh hắn thành đầu heo thì thôi Cao lôi hoa rống lớn Ngươi dám làm hỏng xe bơn bơn của ta sẽ phải trả giá lớn Rõ thư chủ nhân vĩ đại Nghe được lệnh của cao lôi hoa 95 tên huyết kỵ sĩ lập tức lao đến hỏa thần 95 người 190 cú đấm hướng tới hỏa thần Không Hỏa thần hét thảm một tiếng Trong lĩnh vực tốc độ của Cao Lôi Hoa, Hỏa thần không thể so sánh được với những tên huyết kỵ sĩ được ra tốt. Ngay lập tức trên đầu Hỏa thần hàng trăm nắm đấm che kín. Huyết kỵ sĩ chưa tiến hóa nên không có thân thể. Bọn có thể xuyên qua cơ thể của người khác mà đấm lên người địch nhân. Hỏa thần xui xẻo vừa xuống nhân dưới liền được chiêu đãi một bữa đấm miễn phí. Có cái gì không đúng? Nhìn hỏa thần bị đánh Cao lôi hoa không khỏi nhíu mày Cao thủ bập tám không thể yếu nhược như vậy được Không tốt Cao lôi hoa nhìn thấy hai tay hỏa thần Đang che miệng hình như lẫm nhẫm gì đó Cao lôi hoa vừa hét lên Thì đột nhiên cả người hỏa thần Biến thành một ngọn lửa màu trắng Rồi bắn đầu lan ra Huyết kỵ sĩ còn không có phản ứng gì thì hỏa thần đã biến mất. Mẹ nó lại chạy mất rồi. Cao lôi hoa chán nản lắc đầu. Nhìn những tên huyết kỵ sĩ vẫn còn đang ngơ ngát đứng đó cao lôi hoa cười khổ. Điểm yếu của huyết kỵ sĩ chính là trí thông minh của bọn họ quá thấp. Hơn nửa hắn cũng không ngờ tên kia có sức chịu đựng quá tốt. Phương thức hóa diễm để chạy trốn của hắn cần có thời gian chuẩn bị, nên hắn cần phải có thân thể cứng rắn để chịu trận. Nhưng có thể chạy thoát thì sao chứ? Hòa thượng có trốn cũng không thoát khỏi miếu. Hắn đã nhìn rõ ngọn lửa đó bay về phía một hướng. Các ngọn lửa đang lẫn trốn đều nhằm về một hướng đó là thần điện. Bên trên quan minh thần điện ngọn lửa màu trắng dần dần tụ lại thành hình một người tam đệ đến rồi à thái dương thần abolo đứng bên cạnh hỏa thần nói sau khi cảm nhận được khí tức của hỏa thần hắn liền ra đây phù phù sau khi hiện thân hỏa thần liền thở hổn hển rồi ngẫm đầu nhìn thái dương thần và cười khổ Đệ cũng gặp phiền toái Thái Dương thần Apolo nhìn thấy Hỏa thần sử dụng bí kíp thoát thân của mình, Hỏa Diễm hóa hình nên hỏi: "Nếu không gặp chuyện gì, Hỏa thần sẽ không dùng tới chiêu thức này." "Phù phù, đệ Hoài Nghi đã tìm được tên vết ngã Âu Lý Á." Hỏa thần kể chuyện mình vừa gặp với Apolo đệ nghi tên đó là người của Hắc Ám thần tộc. À, bolo Lô hỏi đệ nói rằng hắn là người của Hắc Ám thần tộc. Hắn có 100 thủ hạ bậc 8. Không có khả năng thông tin về Hắc Ám thần tộc chúng ta đều có, nhưng căn bản không có tên nào như vậy. Điều này đệ cũng không biết. Đúng rồi. Nhị ca huynh có thể liên lạc với đại ca được không? Hỏa thần hít sâu một hơi đệ nghĩ đại ca cũng nên xuống dưới này một chuyến. Một mình hai chúng ta cũng khó có thể chống đỡ được thủ hạ của hắn Nhớ tới một trăm tên kia Hỏa thần chật rùng mình Tuy sức đánh một trăm tên này Cũng không tương xứng với bậc tám Nhưng hắn cũng không rõ được Bọn họ có đánh toàn lực hay không Được rồi để huynh thử liên hệ với đại ca xem sao Chỉ có điều không biết đại ca xuống như thế nơn A. Ờ a, B, O, Lương, Lương, O, Thở dài. Quang Minh thần mở cánh cửa thiên giới đưa bọn họ xuống dưới này, nhưng nếu hắn xuống thì lấy ai mở cánh cửa thiên giới? Cánh cửa thiên giới chính là cửa nối thông giữa thần giới và nhân giới. Lại nói, khi xưa, sáng thế thần tạo ra nhân giới. Thần giới, ma giới, lúc đó cả ba giới đều không có gì cách trở. Chỉ cần có đủ thực lực là có thể đi lại từ giới này sang giới khác. Nhưng sau này thần tộc và ma tộc đều tranh giành nhau quyền nắm giữ nhân giới nên đã xảy ra thần ma đại chiến. Cuộc chiến đó khiến sáng thế thần phẫn nộ. Bởi vậy ông liền tạo ra khổng để tách biệt ba giới. Từ đó, thần giới, ma giới, nhân giới cũng không qua lại với nhau nữa. Cứ như vậy, ngàn năm trôi qua, quan minh thần tộc rốt cục cũng không chịu đựng được ở thần giới nhàm chán này. Bọn họ hoài niệm nhân gian xinh đẹp. Vì thế quan minh chư thần tập hợp lại và bọn họ nghĩ ra được một cách. Bọn họ tập trung lực lượng đục một lỗ nhỏ ở cánh cổng ngăn cách hai giới. Rồi để lại ký hiệu trên đó Cái lỗ nhỏ đó chính là cánh cửa thiên giới Sau này khi thần tộc muốn xuống nhân giới Cần có người dùng thần lực để mở cánh cửa đó Nhưng điểm yếu của cánh cửa đó là tốn rất nhiều lực lượng Nên khi người của thần tộc muốn xuống nhân giới Cần có một người mở cửa hộ Bởi giữa hai giới có không gian loạn lưu Nếu dính vào đó hậu quả thật khó tưởng tượng được. Kỳ thật không phải chỉ thần giới mới dùng cách này mà cả ma giới cũng dùng biện pháp này. Chỉ có điểu thần giới không biết mà thôi. Phương pháp này vẫn được thần giới sử dụng từ lâu nhưng lại chỉ được dùng cho các siêu cấp cường giả. Sau khi các môn nhân xuống dưới nhân giới bọn họ tìm thêm được một cách mới, đó là gián lâm. Biện pháp này mọi người đều có thể sử dụng. Chỉ cần ở nhân gian có một cơ thể thiết hợp là có thể gián lâm. Nhưng có một điểm yếu đó là khi gián lâm người đó không thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh của mình mà phải dựa vào thân thể mình gián lâm. Bởi thế, muốn xuống nhân giới mà không bị giảm bớt thực lực chỉ có cách dùng cánh cửa thiên giới. Phương pháp dùng cánh cửa thiên giới là không khả quan. Có lẽ chúng ta nên tìm cho đại ca một thân thể thuộc tính quan minh. Trước hết để huynh liên lạc với đại ca. Thái dương thần cảm tháng một tiếng rồi chuẩn bị liên hệ với quan minh thần. Cũng chỉ còn cách đó. Hỏa thần gật đầu. Trong quan minh tam thần thì thực lực của quan minh thần mạnh nhất nên đối phó với nam nhân đầu bạc kia là đủ rồi. Tam đệ hộ pháp cho huynh để huynh liên lạc với đại ca. Thái dương thần quát nhỏ một tiếng rồi dùng thần lực liên hệ với quan minh thần. Nói đến cũng thật ngượng, hắn và hỏa thần vừa xuống nhân giới một lúc không ngờ cũng phải gọi quan minh thần giúp đo nhưng hiện tại tình huống thật bất đắc dĩ. Án theo như lời hỏa thần nói, nếu không có đại ca, thì hai người không thể nào nắm chắc tất thắng được. A a a a a ngay khi hỏa thần và thái dương thần chuẩn bị liên lạc với quan minh thần, thì bên trong quan minh thần điện phát ra một tiếng hét thảm. Xảy ra chuyện gì hai vị thần nhanh chóng liếc nhìn nhau rồi lao đến hướng vừa phát ra tiếng kêu. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz 252 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 252 1 kiếm giết giáo hoàng. Hỏa thần và Thái Dương thần nhanh chóng lao đến nơi vừa phát ra tiếng kêu. Đến khi tới nơi thì không ngờ người đó chính là giáo hoàng Chuyện gì xảy ra vậy tốc độ của hai vị thần cũng không tồi tiếng kêu vừa phát ra họ lập tức đến ngay Nhưng ngay cả như vậy thì bọn họ vẫn đến muộn một bước Trước mặt bọn họ giáo hoàng đang ôm lấy ngực trái của mình Nơi đó hiện giờ đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua Hắn không cam lòng Thực lực của hắn cũng là thánh cấp Không ngờ lại không có cảm giác năng lượng dao động gì mà đã bị người khác đâm vào ngực Vừa rồi hắn đang ngồi trong phòng cầu nguyện đột nhiên ngực cảm giác lạnh toát rồi có cảm giác đau đớn lan ra toàn cơ thể A a a a a giáo hoàng hét thảm thiết hắn nhìn xuống dưới ngực mình rồi phát hiện một thanh kiếm xuyên qua trái tim mình Màu đỏ của thanh kiếm chính là dòng máu chảy ra từ trái tim hắn Có lẽ vậy cũng tốt Giáo hoàng nhắm mắt lại, ngã về phía trước Hiện tại hắn không cần lo lắng điều gì nữa bịch Giáo hoàng ngã xuống Cả đời hắn chỉ có một lỗi lầm, đó là đến cuối đời hắn lại có tham niệm Khi có cơ hội thành thần hắn không kìm nổi lòng Ở địa cầu có câu ác giả ác báo, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Phía sau giáo hoàng là một nam tử mặc quần áo màu trắng. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đỏ. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nhưng nói chung cũng dễ nhìn. Nam tử này chính là ca đức huyết kỵ tướng của Cao Lôi Hoa. Ở phía sau ca đức là bốn bóng người, bọn họ phụ trách cảnh giới bốn phía Nhiệm vụ hoàn thành Ca Đức khẽ cười một tiếng Rồi từ từ rút thanh kiếm màu đỏ từ trong cơ thể của giáo hoàng ra Sau khi xác nhận giáo hoàng đã chết Ca Đức quay lại nói với bốn tên huyết kỵ sĩ được rồi Đi thôi Rõ tướng quân Ca Đức Huyết kỵ sĩ nhận lệnh chuẩn bị đi về Chuyện gì xảy ra vậy lúc này Thái Dương thần và Hỏa thần vừa chạy đến nơi ở của giáo hoàng. Ngay khi Thái Dương thần còn đang kinh ngạc nhìn những người giết giáo hoàng. Hỏa thần cũng nhìn thấy nhưng lập tức đồng tử của hắn co rút lại. Nhìn những thân ảnh màu vàng này hắn nhận ra được. Bởi những người này vừa rồi đã tẩm quốc cho hắn đi. Thái dương thần thấy được tình hình trong này cũng cắn chặt răng. Hắn nhận ra được người vừa ngã xuống chính là giáo hoàng đương nhiệm, người đại diện của quan minh tam thần ở nhân giới. Khốn kiếp Thái dương thần hét to. Người đại diện của họ tại nhân giới bị giết khác nào cho bọn họ một cái tác vào mặt. Thẹn quá hoáng giận. Thái dương thần dụi tay phải ra. Quét một tiếng lấy danh nghĩa của ta Thái Dương Thần Xuất hiện đi Thần Quang Thương Xẹp xẹp Trên tay của Thái Dương Thần xuất hiện một cổ hào quang màu đỏ Nó dần dần ngưng động lại thành một cây thương hoa lệ Trên đó khắc rất nhiều chú văn Sau khi triệu hồi vũ khí của mình Thái Dương Thần không do dự lao đến Hắn dùng chiêu thường dùng nhất của kỵ sĩ chọc. Chỉ thấy hắn như một tia chớp lao về phía ca đức. Trường thương ẩn chứa một cổ lực lượng hùng mạnh như muốn một chiêu có thể giải quyết ca đức ngay lập tức. Ca đức cũng rất kinh ngạc không ngờ người đàn ông tóc đỏ này lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngồi yên chịu chết. Khi Thái Dương thần vọt tới ca đức cũng nhẹ nhàng huy động thanh kiếm của mình. Ánh kiếm tuy chậm nhưng thật ra lại rất nhanh tạo ra những bóng kiếm mê ảo. Linh hồn kiếm kỹ, mê kiếm. Giọng nói của ca đức phản phất như từ chân trời xa xôi truyền tới. Thái Dương thần nhìn kiếm của ca đức rồi cười lạnh. Dùng một thanh kiếm mềm như bún đó mà nghĩ đỡ được chiêu thức toàn lực của hắn ư. Thật buồn cười. Nghĩ đến đây, hắn tăng thêm một chút lực thúc đẩy thần thương lao nhanh về phía ca đức. ken Hai vũ khí chạm vào nhau. Nhưng Thái Dương thần lại rất kinh ngạc. Một thương toàn lực của hắn không ngờ bị một chiêu tưởng như vô dụng của ca đức cản lại. Làm sao có khả năng? Thái Dương Thần hét lên, rồi đôi mắt của hắn ảm đạm dần giống như vô thần vậy. Kỳ thật nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ cách ca đức ngăn chặn một kích của Thái Dương Thần. Đó là lúc thần thương đâm đến ca đức thì đột nhiên biến thành mềm nhũn không còn tí lực nào. Cho nên ca đức mới có thể tránh được chiêu thức của Thái Dương Thần. Về phần Thái Dương Thần, ngay lúc hắn thất thần Bốn gã kỵ sĩ như tâm ý tương thông với ca đức liền như hộ sói lao đến đánh Thái Dương thần. Bên kia, hỏa thần sau khi trông thấy chiêu kiếm của ca đức liền ngây ngốc đứng nhìn. Đó là linh hồn kiếm kỹ của linh hồn chủ thần. Có người nói kiếm kỵ đó có thể trực tiếp thôi miên linh hồn kẻ thù. Mà kiếm kỹ này chỉ có thể do linh hồn chủ thần và chiến sĩ của hắn mới có thể sử dụng. Mà hiện tại nam tử mặc áo trắng này và bốn thân ảnh vàng bóng kia chắc chắn là thủ hạ của nam tử đầu bạc kia. Chẳng lẽ nam tử đầu bạc kia chính là linh hồn chủ thần? Hỏa thần thầm đoán. Tuy nhiên tình hình hiện tại cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn tình cảnh không ổn của Thái Dương thần, nếu hỏa thần không làm gì có thể hắn sẽ chết. Hỏa nhìn bốn thân ảnh nhào về phía Apollo. Hỏa thần vội vã giơ tay phải lên rồi duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra dơ lên trước mặt mình rồi quát to một tiếng. Hỏa nguyên tố được lệnh của hỏa thần tập trung lại xung quanh Thái Dương thần tạo thành một phòng lửa bảo vệ hắn. Ngọn lửa mà hỏa thần tạo đương nhiên là cực kỳ nóng Tuy nói hỏa hệ chủ yếu là công kích mà không có phòng ngự Nhưng ngọn lửa này lại đỡ được công kích của bốn kỵ sĩ Nhị ca tỉnh lại Hỏa thần hét lớn một tiếng tiếng hét này chấn động tâm can, Đem Thái Dương thần đang mơ hồ tỉnh lại Vừa tỉnh lại A Bô Lô giận không thể tả được Đường đường là Thái Dương thần không ngờ bị một tên vô danh dùng một chiêu vô danh vây khốn. A bô lô quá tức giận chọc thương về phía ca đức. Ca đức nhìn cây thương này thở dài một hơi. Mặc dù hắn có một nửa thực lực của chủ nhân nhưng cũng chỉ được tính là gần đến bậc tám mà thôi. Còn thua kém nam tử tóc đỏ nhiều lắm. Chiêu mê kiếm vừa rồi của mình Cũng chỉ là do suốt kỳ bất ý Mới có thể thành công Nhưng ngay sau đó hắn cười thử dị Thực lực của hắn thu tên nam tử tóc đỏ này Nhưng hắn cùng chủ nhân cộng sinh Nếu chủ nhân bất tử Hắn không bao giờ chết được Hình dáng này chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi Dù bị đâm mấy thương thì sao chứ Vì thế Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Dương thần Ca Đức không hề để ý ngọn thương đâm vào mình Một tay hắn giữ chặt trường thương không cho Apollo kéo về Còn tay kia cầm kiếm chém Thái Dương thần Mẹ nó, ngươi là ai? Tại sao bị đâm lại không chết Thái Dương thần không còn cách nào khác đành bỏ thương ra Lùi về đằng sau mấy bước để tránh kiếm của Ca Đức Hừ Muốn giết ta ư? Không đơn giản vậy đâu ca đức hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng nhiệm chú ngữ lấy danh nghĩa của chủ nhân của ta. Khẩn cầu chủ nhân che chở cho ta. Ban cho kẻ tôi tới trung thành của ngài lôi thần lực hắn không phải khấn linh hồn chủ thần mà là tân chủ nhân lôi thần cao lôi hoa. Sau khi cầu nguyện, trên người ca đức và bốn tên kỵ sĩ đều xuất hiện một vòng sáng biểu hiện cho lôi điện và tốc độ. Thân là người hầu cũng như là tín đồ tự nhiên họ có thể mượn được lực lượng của cao lôi hoa. Mẹ nó, lão tử không tin không giết được các ngươi. Lĩnh vực thần họa Thái Dương thần bị ca đức chọc giận. Vài tên vô danh này không ngờ dám đoạt thần thương của hắn lại còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn. Đây là làm nhục hắn, vì thế hắn không thèm để ý đây là địa phương nào, liền thi triển lĩnh vực của mình. Nơi này giờ chỉ còn hỏa nguyên tố. Đó chính là lĩnh vực của Thái Dương thần thần hỏa. Khi lĩnh vực của Apollo được triển khai ca đức hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bốn tên kỵ sĩ bên cạnh hắn đã biến thành cho. Tiểu tử nhớ rõ tên ta: Ta là Thái Dương thần A Bolo. Suống địa ngục đừng quên nói rằng ai ghét ngươi. A Bolo hung hằng nói với Ca Đức: “A ta nhớ rồi. Thanh âm của Ca Đức vang vọng bên tay của A lần sau gặp lại ta sẽ mạnh hơn. Với danh nghĩa của chủ nhân Ta thề Thân ảnh của ca đức chậm rãi biến mất Nhưng trong mắt không có một tia sợ hãi Hắn nhìn thẳng Thái Dương thần rồi thề Ha ha Muốn mạnh hơn ta ư Buồn cười Thái Dương thần cười phá lên Ngươi đã chết thì nói cái gì mà hùng mạnh hơn Trừ khi tái sinh thôi Hiện tại cứ ngoan ngoãn xuống địa ngục xếp hàng đi Khi ca đức biến mất thanh thần thương cũng rơi xuống đất. Thái dương thần dơ tay ra nhặt lấy vũ khí của mình. Địa ngục sao? Đó không phải nơi ta đến. Ý niệm cuối cùng ca đức phát ra, hắn cười lạnh. Bởi vì ta bất tử. Lúc chiến đấu, Thái dương thần và hỏa thần không có phát hiện ra. Ở một góc nhà có một bóng người anh túng ngơ ngát đứng nhìn. Đó là quang minh đại giáo chủ Ngô Thiên, người có tiềm năng trở thành giáo hoàng nhất. Ngô Thiên rất may mắt bởi vì vừa rồi Thái Dương Thần triển khai lĩnh vực, nó trải ra đến trước mặt Ngô Thiên mới dừng lại. Bởi vậy hắn giữ được một mạng. Nhưng cũng bởi vì lĩnh vực quá hùng mạnh nên có thể che giấu được khí tức của Ngô Thiên. Khiến cho hai vị thần không phát hiện ra hắn. Lúc này, Ngô Thiên ngơ ngát nhìn tình cảnh trong đó. Hắn nhìn thấy thủ hạ của cao lôi hoa bị nam nhân tóc đỏ kia thoải mái tiêu diệt. Ngay sau khi lĩnh vực tản đi, Ngô Thiên cẩn thận nhìn hai người này. Sau đó, hắn liền ngớ người ra. Hai người này Ngô Thiên có nhận ra. Thân là Quang Minh Đại Giáo Chủ. Hắn đương nhiên biết hai người này là ai. Hai người này không ngờ là Hỏa Thần và Thái Dương Thần trong Quang Minh Tứ Thần. Nhìn thấy hai người này, Ngô Thiên cảm thấy trốn rỗng. Hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, hắn thậm chí không thể tin được rằng mình có thể được thấy Quang Minh Thần. Kỳ thật cảm giác này cũng rất bình thường. Một người là tín đồ. Đột nhiên thấy vị thần tín ngưỡng của mình xuất hiện trước mặt mình. Người đó mới cảm nhận được tâm tình của Ngô Thiên lúc này. Hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Nhìn hai vị thần này Ngô Thiên cũng không thể cao hứng nổi. Nếu là lúc trước. Nhìn thấy họ hắn sẽ đến ngay và quỳ dưới chân họ. Nhưng hiện giờ. Hỏa thần và Thái Dương thần lại vừa tiêu diệt thủ hạ của Cao Lôi Hoa. Như vậy, Cao Lôi Hoa và bọn họ sẽ không trên một con đường, đó cũng là điều khiến hắn bối rối. Bởi vì, hắn và Cao Lôi Hoa cũng có thể nói là câu kết với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 253 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.xyz. Chương 253 ghen ghét ngấm ngầm làm thối nát cả xương tuổi. Hiện giờ trước mặt Ngô Thiên có hai con đường. Một là hắn phủ phục dưới chân Quan Minh thần mà hắn vẫn tôn thờ từ khi ra đời tới nay hai là hắn lén lút tìm tới Cao Lôi Hoa cố cáo với Cao Lôi Hoa chuyện hỏa thần và thái dương thần đi tới nhân gian. Thân là tín đồ của quan minh thần, vốn hắn không chút do dự lựa chọn con đường số một. Nhưng trước đó vài ngày hắn đã cấu kết chúc ít với Cao Lôi Hoa. Ví dụ như chuyện ám sát giáo hoàng hắn cũng không thoát khỏi việc có liên quan. Nếu bị truy cố ra thì hắn cũng khó thoát chết. Chính là vì một chút cấu kết này khiến hắn không dám đối mặt với thần linh hắn vốn tôn thờ. Thế nên giờ hắn mới phân vân. Hợp tác với cái tên nam nhân mạnh mẽ mà ơn bướng kia. Hay mang tâm lý cầu may quỳ xuống trước quan minh thần mà cầu khẩn người sẽ không phát hiện ra sự cấu kết của mình với cao lôi hoa. Trước tình huống này Ngô Thiên cuối cùng sẽ quyết định thế nào. Nhìn Thái Dương thần và hỏa thần đứng kia, Ngô Thiên cắn răng. Hắn không quyết định được, không biết nên làm thế nào. Ai? Lúc này Thái Dương thần đang đứng trong sảnh đột nhiên quay đầu về phía Ngô Thiên đứng trong góc khuất. Vừa rồi Ngô Thiên không che giấu khí tức. Vốn là nhờ lực lượng của lĩnh vực che giấu khí tức nên Thái Dương thần và Hỏa thần mới không phát hiện ra hắn Bây giờ lực lượng của lĩnh vực dần dần tán đi, khí tức của Ngô Thiên lập tức bị Thái Dương thần phát hiện Ngô Thiên khẽ cắn môi, không còn cách nào khác đánh phải đi ra ngoài gặp hai người này Trong mơ hắn cũng không bao giờ nghĩ mình lại gặp được Thái Dương thần Tôi thật sự không phải là nằm mơ đó chứ thân thể hắn từ một góc đại điện đi ra. Sau khi tới trước mặt Thái Dương Thần và Hỏa Thần. Ngô Thiên giả nai không tin được sự thật trước mắt. Hả? Không ngờ là giáo chủ của Quang Minh Thần điện sao Thái Dương Thần sau khi thấy áo vào giáo chủ trên người Ngô Thiên liền nghi hoặc nhìn hắn. Quang Minh Thần trên cao. Vinh diệu của quan minh thần vĩ đại không nơi nào không có Ngô Thiên vội vàng quỳ xuống. Tứ đại giáo chủ của quan minh thần điện, Ngô Thiên, bái kiến thần của tôi. Xin thần đem ánh sáng tới khắp mọi ngã tối tâm trên thế giới này. Sau khi quỳ xuống, thân thể Ngô Thiên không tự chủ được mà run lên. Đúng là giáo chủ rồi. Hỏa thần nhìn Ngô Thiên. Cảm nhận được thần lực quanh minh trên người hắn rất mạnh. Hơn nữa trường bào trên người hắn cũng không phải là gã. Chuyện vừa rồi ngươi đã thấy hết rồi đúng không Thái Dương thần bay lên thể hiện bộ dáng của thần linh. Đồng thời với tiếng nói của hắn vang lên một luồng thần uy từ trên thân thể hắn truyền ra áp xuống người ngô thiên sau khi cảm thấy cổ thần uy này thân mình Ngô Thiên càng run rẩy kiệt liệt Thái Dương Thần gật đầu hài lòng đối với phản ứng của Ngô Thiên cảm thấy rất vừa ý sau đó hắn giả dối nói ngươi thấy đó linh hồn của giáo hoàng đã trở về thiên quốc tươi đẹp rồi Quan Minh Thần dùng ngữ khí tràn ngập uy nghiêm nói tuy nhiên nước không thể một ngày không có vua Bây giờ ta lấy danh nghĩa ta Thái Dương thần a a lông trong quan minh tứ thần ban cho ngươi. Ngô Thiên đại giáo chủ vinh dự trở thành giáo hoàng đôi mắt Ngô Thiên lập tức mở thật to. Lời nói của Thái Dương thần vừa rồi khiến Ngô Thiên hạnh phúc muốn chết ngất. Trời biết hắn khát khao vị trí giáo hoàng này đã bao lâu rồi. Không ngờ hôm nay đơn giản như vậy đã chiếm được mình thật sự không phải nằm mơ rồi. Ngô Thiên không tự chủ được véo mình một cái. Dưới danh nghĩa của Thái Dương Thần A, -A bô Long, chính thức tuyên bố ngươi trở thành giáo hoàng đời thứ 82, thành đại biểu của chúng ta ở nhân gian. Từ giờ trở đi, những việc ngươi làm đều đại biểu cho ý của chúng ta. Thái Dương Thần phất phất tay nói với Ngô Thiên, Nói thật là đối hắn, ai làm giáo hoàng không quan trọng. Nói một cách khó nghe, giáo hoàng chỉ như một con chó mà quan minh thần bọn hắn nuôi ở nhân gian mà thôi. Về phần con chó này loại nào thì không quan trọng, quan trọng là nó phải trung thành. Cuối cùng, dưới vinh quang của bổn thần, ngươi tiến hành lo hậu sự cho giáo hoàng tiền nhiệm cho tốt đi. Vâng. Vinh quang của thần không nơi nào không có Ngô thiên kích động đáp hậu sự của giáo hoàng tiền nhiệm Kẻ bề tôi này nhất định sẽ xử lý hoàn hảo Xin vinh quang của thần xu tan mọi hắc ám Trên thế gian này còn có một việc nữa Hỏa thần đứng bên cạnh đột nhiên nói thánh nữ đâu Tuyên nàng tới gặp bổn thần Thánh nữ ư Ngô thiên cười khổ Vài ngày trước thánh nữ biết lệ tuy đã cùng với con trai của cao lôi hoa bỏ trốn Nhưng mà làm sao hắn dám nói điều này ra chứ Vì vậy ngô thiên không thể làm gì khác ngẫm đầu nói thần vĩ đại, vinh quang của người tràn ngập đại lộ. Chuyện của thánh nữ kẻ bề tôi này cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng nàng đột nhiên mất tích đã lâu Người duy nhất biết chuyện về thánh nữ là giáo hoàng tiền nhiệm. Nhưng hiện tại giáo hoàng đã trở lại trong vòng tay của quan minh thần quan vinh rồi. Ngô Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hỏa thần nhớ mày. Đối với những gì Ngô Thiên nói hắn không hề hoài nghi. Hắn làm sao có thể ngờ một giáo đồ của quan minh thần lại có thể lừa gạt mình. Hắn câu mày là bởi vì theo lời Ngô Thiên nói, hiện không rõ thánh nữ ở nơi nào. Không gặp được thánh nữ, nói như vậy thì mọi chuyện không dễ dàng rồi. Hắn và Thái Dương thần đang muốn mời đại ca xuống. Nhưng đại ca muốn xuống thì phải dùng phương thức gián trần mới được. quan Minh thần muốn gián trần thì phải tìm một thân thể có thuộc tính Quang Minh. Thuộc tính càng tinh thuần thì khả năng quang minh thần có thể phát huy thực lực càng lớn. Nói đại khái là người thiết hợp nhất chính là thánh nữ và thánh tử. Thánh tử vài ngày trước đã bị lực thiên sứ ngã Âu Lý Á nhập thể rồi, thế nên hắn nói hỏi tới thánh nữ. Nhị ca, thánh nữ mất tích, như vậy thì khó khăn rồi đây. Hỏa thần thở dài nói đại ca muốn gián trần nhất định phải tìm một thân thể có thuộc tính quan minh. Nhưng hiện giờ lại không có thánh nữ ở đây. Thái dương thần nhớ mày suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hắn ngẫm đầu nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên! Thái dương thần quay đầu nói với Ngô Thiên bổn thần hỏi ngươi. Bây giờ ngươi có thể tìm trong đế đô một người có thân thể mang thuộc tính quan minh không? Thuộc tính phải tinh khiết, hơn nữa tốt nhất là phụ nữ, sử nữ thì càng tốt. Thái Dương thần nói vậy vì hắn biết đại ca khi dáng trần rất thiết nhập vào thân thể phụ nữ. Mang thuộc tính quan minh. Phụ nữ là sử nữ ngô thiên nhớ mày suy nghĩ. Vốn trong lòng hắn đang nghĩ tới chuyện khác. Cứ theo lời hỏa thần nói tự hồ vị thần cường đại nhất trong bốn vị thần quan minh cũng đã muốn xuất hiện rồi. Nói cách khác, đến lúc đó ba vị thần quan minh đều dán xuống đại lục này. Hơn nữa cũng theo lời Thái Dương thần và hỏa thần nói quan minh thần dán trần lại cần thân thể của một người. Thân thể này phải là phụ nữ lại còn phải là người có thuộc tính quan minh. Nhưng đi đâu để tìm một nữ tử có thuộc tính quanh minh tinh khiết bây giờ? Ngô Thiên âm thầm suy nghĩ trong chút lát. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người. Nguồn chuyện người này là người phụ nữ hắn đã từng yêu cho tới bây giờ hắn vẫn yêu. Chỉ có điều nữ nhân này không thuộc về hắn. Hắn yêu nàng như vậy nhưng trong mắt nàng hắn lại chẳng bằng một nam nhân nàng mới biết vài tháng. Ngô Thiên muốn đoạt lại nàng nhưng nam nhân nọ lại quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức khiến Ngô Thiên phải run rẩy. Ngô Thiên không lúc nào không ghen ghét nam nhân kia, không lúc nào không nhớ tới nữ nhân đó. Bây giờ trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý tưởng điên cuồng. Tất nhiên là nam nhân kia rất cường đại, cường đại tới mức hắn không dám có ý nghĩ chống lại. Nhưng hiện giờ đã có ba vị quan minh thần xuất hiện rồi. Đúng vậy, là ba vị thần, ba vị quan minh thần. Nếu ba vị này xuất hiện thì nam nhân kia chẳng đáng nói tới nữa. Tại sao không mượn sức ba vị thần này để giết chết nam nhân kia chứ? Còn cả nàng, Ngô Thiên trong lòng thầm nghĩ, thứ ta không có được thì người khác đừng Hồng có được. Tất cả là tại nàng. Nếu nàng không chọn ta thì nàng cũng đừng mong chọn được nam nhân khác. Ghen ghét khiến nội tâm Ngô Thiên điên cuồng Hắn cảm thấy kế hoạch này thật hoàn mỹ. Ghen ghét ngấm ngầm làm thối nát cả xương tuổi, là khởi nguồn của tội ác. Bởi vì ghen ghét, Ngô Thiên đã trở nên điên cuồng. Có rồi. Thần vĩ đại. Đúng là có một nữ nhân như vậy. Ngô Thiên ngẫm đầu nhìn Thái Dương Thần. Tốt. Thái Dương Thần cười phá lên bây giờ bổn thần giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi hãy đem nữ nhân đó tới đây. Đợi đến khi đại ca giáng trần thì lúc đó ngươi đã lập được đại công rồi vâng. Chủ nhân tôn kính của kẻ hèn này Đây là việc nô tài nên làm Ngô Thiên quỳ mập xuống Sau đó chậm rãi lui ra ngoài Tốt rồi, nhị ca Người có thân thể mang thuộc tính quan minh đã giải quyết xong Chúng ta cũng liên lạc với đại ca thôi Hỏa thần nói với Thái Dương thần Tam đệ hộ pháp cho ta Để ta liên lạc với đại ca Thái dương thần nói, sau đó nhắm hai mắt lại, một lần nữa dùng thần lực liên lạc với quan minh thần đang ở thần giới. Lại nói tới cao lôi hoa, hắn đang vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ chuyện phát sinh ngày hôm nay. Đột nhiên, thân thể hắn run nhẹ. Làm sao vậy tỉnh tâm nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của cao lôi hoa, sau đó sử dụng thủ ngữ để hỏi hắn. A. Không sao đâu. Cao lôi hoa cười cười. Sau đó khẽ ngâm lấy tên cao lôi hoa ta. Trở về đi hỡi kẻ hầu cận sinh ra từ máu huyết của ta. Cao lôi hoa cắt tay mình để một giọt máu tươi màu vàng tím chảy ra. Sau đó ca đức và bốn huyết kỵ sĩ khác vốn đã bị A Bô xử giờ lại hiện ra trước mặt cao lôi hoa. Ngươi vừa mới chết một lần sao Cao Lôi Hoa nhìn Ca Đức nhẹ giọng hỏi. "Chủ nhân vĩ đại, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều sau đó thuộc hạ bị một người gọi là Thái Dương thần A, -A Long đánh chết." Ca Đức quỳ trước mặt Cao Lôi Hoa nói "Thái Dương thần A Vô Long đi cùng với một người toàn thân bao bọc bởi hỏa diễm. Hiện giờ bọn họ đang ở Quan Minh thần điện." Xin chủ nhân hãy lưu tâm. Thái dương thần a Cao lôi hoa sau khi nghe tới cái tên này mới nhớ ra trong sự kiện bảo bảo lần trước. Hắn đã đánh chết một cái phân thân của quan minh thần. Phân thân nọ hình như tên là Thái dương thần a Lúc này Ngô Thiên đã đi ra từ trong quan minh thánh điện. Hắn khe khẽ thở dài. Sau đó bước nhanh như bay về phía nhà cao lôi hoa Đi tới trước nhà cao lôi hoa Ngô Thiên đập cửa ầm ầm Sau khi nghe tiếng đập cửa Cao lôi hoa phức phức tay với bọn ca đức Sau đó bọn họ liền biến mất Xong đâu đấy cao lôi hoa từ từ đi ra cửa Ai đấy cao lôi hoa mở cửa hỏi Là tôi cao lôi hoa huynh đệ Tôi có việc gấp muốn nói cho anh biết Quan minh giáo chủ ngô thiên tiến vào. Vẽ mặt lo lắng nói với cao lôi hoa cao lôi hoa huynh đệ. Anh gặp phải phiền toái rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 254 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 254 muốn động thủ trước tiên phải tập trung nhân mã Có chuyện gì vậy Ngô Thiên Đại Giáo Chủ Sau khi mở cửa Cao Lôi Hoa liền thấy Ngô Thiên đang đứng trước cửa Hắn nheo mắt cười sau đó né sang một bên cho Ngô Thiên đi vào trong nhà Cao Lôi Hoa huynh đệ mọi chuyện không ổn rồi sau khi vào nhà, Ngô Thiên vội vàng kêu lên với Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa huynh để quan minh nhị thần tới rồi. Là hai trong số ba quan minh thần của quan minh thần điện chúng ta. Hỏa thần và Thái Dương thần đều đã gián trần rồi Ngô Thiên thở hổn hển. Vẽ mặt lo lắng nói với Cao Lôi Hoa hôm nay tôi đi gặp giáo hoàng. Nhưng lại nhìn thấy hai vị thần linh này. Quan Minh Thần sao? Cao Lôi Hoa cười nhìn Ngô Thiên nói Quan Minh Thần là việc của Thần Điện các ngươi, bọn họ thì liên quan gì tới ta? Cao Lôi Hoa huynh đệ, Ngô Thiên cười khổ nói theo lý mà nói thì Quan Minh Thần chẳng liên quan gì tới anh. Nhưng Hỏa Thần và Thái Dương Thần khi ráng trần lại thấy thủ hạ của anh đánh chết Quan Minh Giáo Hoàng. Sau đó Thái Dương thần liền ra tay diệt mấy thuộc hạ của anh. Hiện giờ tôi lo rằng Thái Dương thần có ý định gây khó dễ cho anh. Lời nói của Ngô Thiên tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn Ngô Thiên cao lôi hoa không khỏi hơi nhớ mày. Chuyện quan minh thần tới đại lục cao lôi hoa cũng vừa mới thông qua huyết kỵ tướng ca đức biết được. Chỉ là vì sao Ngô Thiên lại nói cho hắn chuyện này. Phải biết rằng Ngô Thiên là người của Quang Minh Thần Điện, nói gì thì nói Cao Lôi Hoa cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bởi vì hắn luôn gây cho Cao Lôi Hoa cảm giác là một kẻ mưu mô xảo quyệt. Ngươi là giáo chủ của Quang Minh Thần Điện cơ mà. Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn Ngô Thiên tại sao ngươi lại nói với ta chuyện này. Dù sao thì Quang Minh Thần cũng là thần linh được các ngươi tôn thờ. Cao lôi hòa huynh đệ, anh không tin tôi sao? Nói trắng ra vậy, tôi chạy tới nói với anh tin này chính là vì giao dịch của chúng ta trước kia. Giao dịch đó của chúng ta mà bị quan minh thần điện biết thì tôi tránh không thoát khỏi cái chết. Trên mặt ngô thiên lộ vẻ bất đắc dĩ, nói tiếp quan minh thần giáng trần đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì tốt. Thậm chí có thể nói, bọn họ xuống đây đem tới cho tôi một mối uy hiếp. Nếu để bọn họ tra ra những chuyện tôi đã làm thì tôi hẳn phải mất mạng. Vì thế chuyện cần làm bây giờ của tôi là nghĩ cho anh, mặt khác cũng coi như là tôi nghĩ cho bản thân mình. Cao lôi hoa gật đầu nói được rồi, vậy xin đa tạ ngô thiên giáo chủ. Ấy, Cao lôi hoa huynh đệ đừng khách sáo. Ngô thiên cười nói, vậy xin hỏi giáo chủ còn chuyện gì cần nói không? Cao lôi hoa mỉm cười hỏi, ngô thiên không thể nhìn ra chút lo lắng nào trên mặt cao lôi hoa. Hắn không lo nhưng ngô thiên lại nóng nảy. Cao lôi hoa huynh đệ, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào sao ngô thiên hơi nghi hoặc nhìn cao lôi hoa? Vẻ ngoài của cao lôi hoa như chẳng có việc gì khiến Ngô Thiên cảm thấy trong lòng bất an. Chẳng lẽ cao lôi hoa không thèm coi quan minh thần vào đâu sao? Hay nói cách khác là cho dù ba quan minh thần tới đây hắn cũng không thèm để ý chắc. Không, không thể nào. Quan minh thần là thần đó. Cao lôi hoa dù có mạnh tới đâu cũng chỉ là một con người mà thôi. Hắn làm sao lại không coi quan minh thần vào đâu? Ngô Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, cố lại bỏ ý nghĩ buồn cười này của mình. Lo lắng! Ta sao lại phải lo lắng Cao Lôi Hoa cười nói? Cao Lôi Hoa huynh đệ, người tới là quan minh thần đó. Bọn họ là thần, không phải nhân loại bình thường đâu. Ngô Thiên đã hơi nóng nảy, nói bọn họ nếu gây bất lợi với anh thì... Thần sao? Ha ha! Cao lôi hoa cười một tiếng nói Ngô Thiên giáo chủ. Đầu tiên xin cảm ơn ngươi đã mất công tới đây nói với ta tin tức này. Ngươi còn chuyện gì khác không không không có. Ngô Thiên ngượng ngập nói. Trước khi đi hắn đã chuẩn bị đầy một bụng chữ nghĩa nhưng khi tới đây rồi lại chẳng có cơ hội nói ra. Không có chuyện khác vậy thì Ngô Thiên giáo chủ ta không tiện nhé." Cao Lôi Hoa mỉm cười nói với Ngô Thiên. "Ô, Ngô Thiên ngơ ngác lên tiếng. Hắn căn bản không biết phải nói sao mới được, cho nên hắn thẫn thờ bước ra khỏi nhà Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhìn theo bóng lưng Ngô Thiên cười nhạt, sau đó từ từ đóng cửa lại. "Ba có chuyện gì sao?" Nguyệt Nhi từ trong phòng đi ra nhìn Cao Lôi Hoa hỏi Không có gì chỉ là giáo chủ Ngô Thiên tới nói với ba chút chuyện thôi Cao Lôi Hoa cười cười Chẳng qua nụ cười của hắn hiện giờ có chút tà ác Sau khi biết có hai quan minh thần đến đại lục Cao Lôi Hoa liền biết cuộc sống yên ổn của mình hiện giờ đã chấm dứt Nếu như hắn mặc kệ hai kẻ này thì hai tên quan minh thần đáng chết này sẽ làm loạn cuộc sống của hắn hoàn toàn, mang đến phiền toái liên tục cho hắn. muốn làm loạn cuộc sống của ta, ta sẽ cho lũ ngu xuẩn ngươi trả giá đắt. hai mắt cao lôi hoa hiện hàng quan, hắn đã từng nói rất nhiều lần, hắn là người sợ phiền toái chính vì sợ phiền toái nên hắn mới lựa chọn biện pháp đơn giản nhất là tiêu diệt mọi nguồn gốc gây ra phiền toái tốt nhất triệt để diệt trừ khi phiền toái còn đang trong trứng nước mà ngay lúc này hai quan minh thần chính là nguồn gốc có thể mang phiền toái tới cho cao lôi hoa nguyệt nhi nghi hoặc nhìn cao lôi hoa nàng có thể cảm thấy nụ cười của ba mình có chút kỳ quái Đúng, có thể nói là còn hơi tà ác. Lúc này tỉnh tâm cũng từ trong phòng đi ra. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cao lôi hoa, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển của nàng ngước nhìn cao lôi hoa. Ừ, sao vậy tỉnh tâm cao lôi hoa nhìn tỉnh tâm hỏi. Tỉnh tâm khẽ miệng cười rồi chìa tay vuốt phe lông mày đang nhếu chặt của cao lôi hoa. Chẳng qua ngay khi vừa chạm tới trán cao lôi hoa, nàng liền lập tức rút lại, xấu hổ cười cười với hắn. Hóa ra là bàn tay nàng bởi vì bữa ăn vừa rồi nên hơi dính mỡ. Tỉnh tâm Cao lôi hoa nắm lấy bàn tay tỉnh tâm, khẽ gọi tên nàng. Bàn tay mềm mại của nàng khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều. ư tỉnh tâm nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Tỉnh tâm, không biết vì sao ta phát hiện ra ta muốn làm một việc. Cao lôi hoa cười hắc hắc. Tỉnh tâm nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Chính là việc này. Cao lôi hoa cười hắc hắc rồi chẳng thèm quản nguyệt nhị đang đứng cạnh mà liều mạng hôn một cái lên bên mái của tỉnh tâm. Ở phía xa xa tại một tòa nhà có thể nhìn thấy ngôi nhà của Cao Lôi Hoa có một bóng người anh Tuấn đang đứng. Bóng người anh Tuấn này chính là Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên đang từ xa nhìn lại nhà Cao Lôi Hoa. Vừa rồi mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bất đồng với dự tính của hắn. Hắn vốn muốn mượn tin tức hai vị quan minh thần tới đây để lấy được tín nhiệm của Cao Lôi Hoa. Sau đó mới nghĩ biện pháp tiếp cận tĩnh tâm. Cuối cùng chỉ cần hắn có cơ hội đến gần tĩnh tâm liền chộp cơ hội lừa gạt nàng đem đi. Bản tính Ngô Thiên đúng là gian trác, nhưng hắn lại đánh giá quá thấp sự cảnh giác của cao lôi hoa đối với hắn. Thực ra hắn vốn đã phát hiện ra cao lôi hoa luôn cảnh giác đối với hắn. Điểm này từ thái độ của cao lôi hoa hắn cũng nhận thấy. Chẳng qua cao lôi hoa cảnh giác với hắn nhưng tỉnh tâm thì không. Nhớ năm đó quang minh ma pháp của tỉnh tâm là một tay của Ngô Thiên dạy dỗ. Khi đó cả quang minh thần điện không, thậm chí là cả quang minh đế đô đều cho rằng Ngô Thiên và tỉnh tâm là một đôi. Hắn với nàng là nam tài nữ mạo. Ngay cả Ngô Thiên cũng nghĩ như vậy. Lúc này người theo đuổi tỉnh tâm rất đông. Nhiều người trong đó cũng xuất sắc không kém Ngô Thiên Ví dụ là Quang Minh Kỵ Sĩ Lục Cấp Lu Ke và Thái tử Quang Minh Đế Quốc đã chết Trong ba nam nhân này, Thái tử Quang Minh Đế Quốc mặc dù có tài hoa nhưng dù sao hắn cũng là Thái tử Thân là Thái tử Quang Minh Đế Quốc có rất nhiều chuyện cần hắn phải làm khiến hắn không còn bao nhiêu thời gian Vì thế Ngô Thiên không cho rằng uy hiếp của thái tử là lớn Mà tình địch còn lại của hắn Quang minh kỵ sĩ lục giai Lu Ke Thân là con trai độc nhất của phong chi kiếm thánh Mặc dù lực lượng rất lớn nhưng Ngô Thiên tin tưởng mình tuyệt đối tốt hơn Lu Ke này Vì vậy hắn vẫn luôn cho rằng mình hoàn toàn xứng với tỉnh tâm Tỉnh tâm nhất định thuộc về hắn Hắn thậm chí đã chuẩn bị cho hôn lễ với nàng. Chỉ tiếc rằng mộng tưởng thì tươi đẹp mà sự thật lại vô cùng tàn khốc. Cuộc sống ngô thiên tưởng tượng ra chẳng tồn tại được bao nhiêu. Không lâu sau đó, một nam nhân chẳng biết từ đâu tới xuất hiện trong lòng tỉnh tâm. Sau đó chỉ trong vài tháng ngắn ngủi liền nắm được tâm hồn của người thiếu nữ này. Nam nhân đó chính là cao lôi hoa. Ngô Thiên căn bản không biết cao lôi hoa từ đâu đến cũng không biết làm thế nào hắn lại xuất hiện bên cạnh tỉnh tâm. Hắn chỉ biết kẻ nam nhân cường đại tới mức khiến hắn phẫn nộ này lúc đầu lấy thân phận thân nhân của tỉnh tâm xuất hiện. Cho nên Ngô Thiên cũng không để ý lắm. Dù sao thì cũng là người thân của tỉnh tâm có gì uy hiếp đâu. Nhưng sau đó một thời gian, Ngô Thiên lại thấy tỉnh tâm thường xuyên biểu hiện ung nhu đặc biệt với Cao Lôi Hoa. Quan hệ của nàng với hắn càng ngày càng thân mật. Rốt cục Ngô Thiên cũng cảm thấy sự việc có điểm không hợp lý. Chỉ là khi Ngô Thiên cảm thấy không đúng thì đã quá muộn. Bởi vì lúc đó quan hệ của Cao Lôi Hoa và tỉnh tâm đã cơ bản được định đoạt. Nghĩ tới đây hai mắt Ngô Thiên bắt đầu đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa nhà Cao Lôi Hoa. Lúc này trong đầu hắn toàn là thân ảnh đầu bạc của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa. Ngô Thiên cắn răng, gằn từng chữ một. Một nam nhân như nước tự tảng đá chua ra, vốn tưởng rằng không có chút uy hiếp, cuối cùng lại đoạt đi tĩnh tâm của hắn. Thứ ta không chiếm được thì ngươi cũng đừng mơ có được. Ngô Thiên nắm chặt tay, hung hăng đánh một quyền tan nát cột đá bên người. Cường hận và đố kỵ đã che mờ mắt hắn, khiến hắn không còn thấy được những chuyện mình làm sẽ gây ra hậu quả gì. Tĩnh tâm tối nay ta phải đi có chút việc. Nụ hôn ấm áp trôi qua, cao lôi hoa cười nói với Tĩnh tâm. U, V, K, W, W, M Tỉnh tâm khẽ ngật đầu Cao Lôi Hoa nói với nàng những gì nàng không nghe được một từ chỉ biết nhẹ nhàng đáp lời Tối nay ta phải tới Phong Linh Cúc và Thú Nhân Đế Quốc Sau đó còn phải đi tìm hai lão bằng hữu Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn về hướng Phong Linh Cúc và Thú Nhân Đế Quốc Cuối cùng cao lôi hoa quay đầu nhìn về hướng quan minh thần điện. Hy vọng lão bằng hữu tra lý có thể tới. Hắn mà tới thì hai lão bằng hữu ở quang minh thần điện kia tha hồ mà vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 255 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 255 Kiếm kỹ của Tỉnh Tâm. Mấy tên thần chết tiệt trong quan minh thần điện không cho ta thì giờ. Cho nên thời gian rất gấp. Ta phải đến phong linh cốt và đế quốc thú nhân ngay bây giờ. Lấy tốc độ của ta, rạng sáng ngày mai có thể trở về. Cao lôi hoa nói khẽ bên tai Tỉnh Tâm. u v w w m Tĩnh Tâm vẫn như cũ khẽ ư nhẹ một tiếng. Còn nữa, mấy đứa nhỏ nàng chăm sóc nhé. Ta sẽ để cầu cầu lại có gì sẽ chiếu cố lẫn nhau được. Cao Lôi Hoa nói với Tĩnh Tâm. U, V F -W, w M. Tĩnh Tâm dịu dàng nói tay ôm Cao Lôi Hoa chặt hơn. Chú ý giữ gìn sức khỏe đó, Honey của ta. Cao lôi hoa khẽ hôn tỉnh tâm một cái. Trong khi tỉnh tâm còn đang đỏ mặt vì xấu hổ thì hắn bay lên nói rạng sáng ngày mai ta có thể trở về. Tỉnh tâm gật đầu. Ủa mẹ à ba muốn đi đâu vậy Nguyệt Nhị đứng bên cạnh sau khi thấy cao lôi hoa bay lên liền quay đầu hỏi tỉnh tâm.